Hoàng Quân chở hai người đến một quán ăn trên đường Hàm Nghi. Anh nói, hai em gọi món đi, thích ăn gì cứ tự nhiên, đừng ngại. Bữa ăn diễn ra khá vui vẻ, gần cuối bữa cô đi vào nhà vệ sinh rửa tay. Lát sau Lâm Oanh cũng đi vào, nhưng trên tay vẫn đang mải mê nhắn tin cho ai đó. Mai Quyên đã có ý đi lùi vào một bên để nhường chỗ cho Lâm Oanh, xong dường như Lâm Oanh không để ý đến điều đó. Đúng lúc Mai Uyên định bước tiếp Thì chân cô vướng phải chân ai đó Bản chân kia còn cố ý gặt ngang một cái Khiến cô không tự chủ được mà ngã sóng xoài Theo phản xạ cô kêu á lên một tiếng Lúc này Lâm Anh mới à lên tỏ vẻ hốt hoảng Ôi là Mai Uyên hả? Trời có sao không bồ? Đi xa mà té này trời Để mình coi nào Làm ra vẻ nhiệt tình Lâm Oanh dìu Mai Uyên lên và nhìn khắp người cô một lượt, đoạn chép miệng tiếc rẻ. Trời ơi, sơ hết đồ rồi nè, làm sao đây? Mai Uyên đứng lên thấy bộ đồ đang mặc trên người lấm lem hết trơn thì cũng ngại. May mà chân tay không bị làm sao. Cô mỉm cười, xua tay nói. Cảm ơn Lâm Oanh nha, tôi không sao đâu, chỉ hơi sơ đồ chút thôi. Nói rồi cô đi vào. Lâm Oanh cũng muốn hóng xem Hoàng Quân Sẽ xử lý vụ này ra sao Liền theo chân Mai Uyên luôn Đến bàn cô ta đã lành tranh Mai Uyên đi bị té anh ơi Nhà vệ sinh trơn quá Rơ hết đồ rồi Hoàng Quân suýt xòa nói Em có sao không Để anh coi chân tay Có bị chảy xước không đã Mai Uyên ngại quá nói Không sao anh à Là do em bất cẩn thôi Đi thôi Để anh đưa em đi mua đồ Lâm Oanh Em chịu khó bắt xe về công ty nhé Anh đưa Mai Uyên đi mua bộ khác Chứ bộ này rơi hết trơn rồi Rồi chẳng cần biết tâm trạng của Lâm Oanh ra sao Hoàng quân đã lôi tuột Mai Uyên đi Bỏ lại Lâm Oanh đang tức nghẹn họng Đứng chôn trần một chỗ Tự dưng lại tức ứ cổ Tưởng chơi được người ta mà chơi không lại Còn vô tình đẩy thuyền cho họ lại gần nhau Đúng là không có cái dạy nào giống cái dạy nào. Thật là tức chết đi được mà. Lâm Anh lẩm bẩm trong miệng. Tối thứ bảy, Hoàng Quân rất vui. Cứ nghĩ đến việc ngày mai sẽ được đón Mai Uyên tại ngôi nhà này. Mà anh nôn nao khó tả. Đây là lần đầu tiên anh dành tình cảm đặc biệt cho một người con gái. Càng ngày anh càng cảm thấy yêu Mai Uyên hơn bao giờ hết. Chỉ mong sớm được đón cô về chung một nhà. Anh định sau khi đưa Mai Uyên về nhà chơi, sẽ gọi điện sang thư chuyện với ba mẹ và về quê thăm ba mẹ cô. Đứng trên bàn cổng huyết sáo suốt, Hoàng Quân chỉ mong cho trời mau sáng, có lẽ đêm này anh sẽ mất ngủ. Đang nhìn ngắm đường phố từ trên cao, thấy dòng người đi lại tấp nập, anh lại ước ao được cùng cô đi bát phố, được chiều chuộng và che chở cho cô suốt cuộc đời. Mới đầu Hoàng Quân chỉ định về nước để vực dậy công ty một thời gian. Đến khi ổn định anh sẽ sang Canada phát triển sự nghiệp. Nhưng khi yêu Mai Uyên, anh lại thay đổi suy nghĩ. Anh sẽ ở lại Việt Nam vì nơi ấy có cô. Cứ nơi nào có người anh yêu thì nơi ấy sẽ là nhà. mỉm cười với suy nghĩ ấy, anh không hề biết. Có một người lặng lẽ đứng phía sau anh từ nãy giờ. Người ấy cứ nhìn theo bóng anh. Mà không lên tiếng Mãi sau mới cất giọng Hoàng Quân Anh đang nghĩ về Mai Uyên đấy à Đừng có nói với em là Đêm nay lại mất ngủ nha Em thấy đây là lần đầu tiên Anh rung động trước một người con gái đấy Ôi Lâm Anh à Em lên hồi nào mà không đánh tiếng Em chỉ được cái nói đúng thôi Anh chịu thua Em phải là nhà tâm lý học mới đúng Anh nghĩ gì cũng đoán được Thế anh định thế nào Bao giờ thì làm đám cưới? Em nói trước nhé, khi nào anh cưới em mới gọi Mai Uyên là chị. Gọi từ giờ nó cứ thấy ngưỡng ngưỡng sao ấy. Tùy em, anh định tối mai sẽ gọi sang đó cho ba mẹ, đồng thời báo cho ba mẹ biết chuyện luôn, em thấy được không? Anh đã chọn là chuẩn rồi, thế là chẳng bao lâu nữa mình sẽ có chị dâu. Có vợ rồi, không biết anh tôi có đuổi tôi đi không đây? Hoàng Quân đáp không suy nghĩ. Em muốn ở đây bao lâu thì ở Khi nào đi lấy chồng thì thôi Mà em cũng phải nhanh lên đấy Anh thấy thằng đệ của anh Nó có vẻ sốt ruột lắm rồi Anh nói ra Hưng á Anh ấy không phải là mẫu người của em Từ giờ anh đừng trêu nữa nhé Ơ hay Thế hóa ra thằng Hưng Nó vẫn chưa xuyên thủng được bức tường thành của em à Thằng này kém thật Phải chớp thời cơ đánh nhanh thắng gọn Mới đúng chứ Ai cho thời cơ mà đánh Anh chỉ được cái nối dáng cho giặc là giỏi thôi. Thế từ khi yêu nhau anh tặng cho nàng cái gì rồi? khoản này anh còn kém lắm, chắc phải nhờ em gái tư vấn thôi. Ai mà tư vấn xuân được, phải hối lộ cho em cái gì em mới ok chứ. Cơ mà thôi cho anh nợ, để tối mai cuối đến em sẽ mách nước quả tặng cho anh sau. Thôi anh cứ ở đây mơ mộng đi, em xuống đây. Vào phòng Lâm Oanh chốt cửa lại. Rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó. Giọng cô khẽ khẽ vang lên. Nhớ những gì tôi dặn đấy. Làm cho gọn lẹ vào. Ngon sẽ có thưởng. Yên tâm tôi không nuốt lời đâu. Nhớ quay camera thật rõ nét vào. Khi nào nhận được phim tôi sẽ chuyển hết tiền cho anh. Thế nhé, bài. Ok người đẹp. Chờ tin tốt của anh nhé. Lúc này là 8 giờ tối. Mai Uyên đi bộ ra siêu thị cạnh đó để mua một số thứ. Về nhà trọ cách đó không xa, nên cô không đi xe máy mà chọn đi bộ cho mát. Đang đi chợt một chiếc xe chở tới, người trong xe ngó cổ ra ngoài hỏi. "Em ơi, làm ơn cho anh hỏi, số nhà 38/3/5 ở chỗ nào nhỉ?" "Dạ, như ở trong khu này anh ạ. Đây là hẻm 38 rồi, anh đi vào một chút sẽ thấy." Người kia mở cửa xe rồi bước xuống, đi đến bên Mai Uyên. Người này bất ngờ tràng tay qua vai cô kéo mạnh vào người mình. Mai Uyên nhận ra sự lạ, bèn hất tay người này ra. Vừa định hét lên thì nhanh như cắt, anh ta ập ngay vào mặt cô một chiếc khăn lạnh. Cảm nhận đầu tiên của cô là mi mắt nặng trịch. Mặc dù cô cố mở tóm mắt ra hỏng kêu cứu, nhưng màn đêm đã bao trùng xung quanh, khiến Mai Uyên không biết gì nữa. Tên kia bổng vội Mai Uyên vào xe và đề máy phóng bút đi. Sự việc xảy ra quá nhanh, khiến người đi đường không kịp nhận ra. Có lẽ do họ không nghe thấy nạn nhân kêu cứng, nên không phát hiện ra sự việc bất thường. Chiếc xe Mazda lướt nhanh trên đường. Nó chạy khoảng 15 phút, thì dừng lại tại một nhà nghỉ ven đường, và chui tọt vào tầng hầm. Vẫn không một chút sợ hãi, thanh niên mở cửa xe và bồng mai uyên ra. Đi đến quầy lễ tân, Hắn mỉm cười chia ra tờ 200.000 cho em Tiếp Tân nói. Phiền em chọn cho anh một phòng. Bạn gái anh xỉn quá. Anh muốn đưa cô ấy lên phòng nghỉ. Nhận được tiền bò, cô Tiếp Tân mỉm cười vui vẻ. Dạ anh đi theo em. Quẹt thẻ phòng cho khách xong, lễ tân đi xuống. Chỉ chờ có thế. Gã nhanh tay chốt cửa lại và đặt Mai Uyên lên giường. Nhìn cơ thể cô vô cùng hấp dẫn. Khiến gã bất xác, nuốt nước bọt đánh ực kỹ bụng. Hôm nay anh sẽ có một đêm ngọt ngào bên em. Con bỏ lạc tuyệt vời ạ. Người ta nói chẳng có bữa ăn nào miễn phí. Nhưng anh thì lại chẳng phải tốn một đồng nào mà vẫn có em. Không biết em đã gây thủ chúc oán gì với con nhỏ đó. Nhưng nó là khách hàng VIP nên anh ok thôi. Em có trách thì hãy trách kẻ đó. Chứ anh thì vô can. Định lao lên giường thực hiện cuộc mây mưa ngay. Nhưng thấy Mai Uyên đang ngủ rất say do ngấm thuốc mê, lại thấy người mình đang sực mùi mồ hôi, hắn bèn tặng lưỡi nói. Chả đi đâu mà vội, nằm đấy chờ anh tắm cho thơm tho tí nhé. Đêm này anh sẽ đưa em lên chín tầng mây, không sướng không về, khéo em lại nghiện anh mất thôi. Hoàng Quân về phòng riêng, theo thói quen anh lại gọi cho Mai Uyên, nhưng tiếng chuông chậm chạp vang lên hết hồi này đến hồi khác. Mà không thấy cô bắt máy. Anh nghĩ chắc cô bận tắm rửa cũng nên. Thôi thì nhắn tin vậy. Đọc được tin nhắn Mai Uyên sẽ gọi lại cho anh. Vẫn là những câu nói đầy quan tâm được anh viết ra. Mai Uyên của anh, em đang làm gì đấy? Có nhớ anh không? Anh đang nhớ em chết đây này. Chờ đến ngày mai mà lâu quá. Em phải đi ngủ sớm và mơ thấy anh nha. Nhớ quá đi thôi. 5 phút. Rồi 10 phút trôi qua Mà Mai Uyên vẫn chưa nhắn lại Thấy rốt ruột quá Anh lại bấm số của cô Nhưng vô hiệu Tự dưng anh cảm thấy bất an vô cùng Không biết cô có, có chuyện gì Xảy ra không Mà bỗng nhiên anh thấy lo quá Không đành lòng Hoàng Quân liền khoác áo Đi xuống dưới nhà Vũ Bảy vẫn đang dọn dẹp dưới bếp Còn Lâm Anh chắc đang Trong phòng riêng Hoàng Quân nói với Vũ Con ra ngoài một chút nha Vũ, nhờ Vũ đóng cổng lại giúp con. Ra khỏi nhà, Hoàng Quân bắt đầu mở định vị ra tìm kiếm Mai Uyên. Cũng may anh luôn nhắc cô mở định vị và rồi mắt anh hoa lên. Cái gì thế này, anh có nhìn nhầm không? Mai Uyên đang ở một vị trí rất gần anh, là nhà nghỉ hoa đào. Cô ấy vào đây làm gì vậy? Một linh cảm không lành làm trái tim anh đập loạn nhịp. Giờ anh chỉ còn biết cầu cho Mai Uyên bình an. Mọi chuyện khác anh sẽ chấp nhận hết. Đến nơi rũi vội vào tay cô Tiếp Tân tờ 500.000. Hoàng Quân hỏi nhanh. Em làm ơn cho anh hỏi. Từ tối đến giờ em có thấy cô gái nào cao khoảng 1 m 65 vào đây không? Cô ấy trông như thế nào anh? Cô ấy rất xinh đẹp. Gương mặt trái xoan trắng trèo. Cô Tiếp Tân lắc đầu. Rồi rúi lại tờ tiền vào tay anh nói Rất tiếc em không giúp gì được anh rồi Không có cô gái nào như anh vừa tả cả Em nhớ lại dùm anh xem Anh có chuyện rất gấp Có thể cô ấy đang gặp nguy hiểm Vì anh thấy vị trí cuối cùng của cô ấy là ở đây Cô gái vẫn một mực lắc đầu Hoàng quân thất thểu quay ra Bước chân anh nặng trịch như đeo đá Khi sắp xuống tầng hầm Giờ anh nghe tiếng cô gái chạy theo nói Anh ơi Có chuyện này không biết em có nên nói ra với anh không Chỉ sợ không phải là người anh cần tìm Em nói đi Anh biết ơn nhiều lắm Cách đây 20 phút Có một người khách bế một cô gái Giống như anh nói Đang ngủ rất say vào đây thuê phòng ạ Em nói gì Có một người bế cô ấy vào đây à Dạ đúng rồi Để em nhớ lại xem nào Anh này là khách quen của nhà nghỉ Nên em nhớ lắm Đúng rồi, cô ấy không phải xỉn rượu đâu mà giống như bị xỉu với anh vì khi lên mở phòng cho họ em không hề ngửi thấy mùi bia rượu Cơ mà anh đừng nói với em là anh lên đó đánh lộn đấy nha Em mà cho anh lên không chừng xảy ra chuyện gì mai chủ nhà cho em nghỉ việc luôn đấy Hoàng Quân không nói nhiều anh rúi lại vào tay cô gái tờ 500.000 và một tấm xanh thiếp nói Cô ấy là bạn gái anh đang bị kẻ xấu hãm hại Thuyền em cho anh mượn thẻ phòng, nếu xảy ra vấn đề gì em cứ gọi cho anh, anh xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. đây anh lên đi, nhớ không được đánh nhau đâu đấy, em sợ lắm, anh ta thủ em chết mắt. Ok, em đừng lo. Cầm thẻ phòng từ tay cô gái, Hoàng Quân nhảy một mạch lên lầu bằng cầu thang bộ chứ không đợi thang máy. Đây rồi, là vòng 403, anh áp thẻ phòng vào rồi xoay nắm cửa. Khi nó mở ra, Hoàng Quân như đứng hình, không tin vào mắt mình. Trên giường Mai Uyên của anh đang lõa lồ không một mảnh vải trai thân. Bên cạnh là tên đàn ông lạ mặt đang cúi xuống hôn hít cô ấy. Chắc hắn quá say đắm cô gái trẻ, mà không nhận ra có người đang đứng trước mặt mình. đến khi nhận ra sự lạ thì đã muộn. Một cú đấm như trời ráng đã bay thẳng vào mặt hắn, kèm theo tiếng quát. Thằng khốn, mày đã làm gì cô ấy vậy? nói. Thằng kia bị cú đấm làm cho tỉnh người, hắn cũng không vừa bèn ngay lập tức bật lên thủ thế, mặc kệ bản thân vẫn đang chần nhi nhượng, bắn ánh mắt mang hình viên đạn vào Hoàng Quân gằn lên. Chó chết, mày là thằng bỏ mẹ nào mà liều mạng xông vào đây hả? Muốn chết bố sẽ cho mày chết, mẹ kiếp, định cướp miếng ăn trên tay bố mày à? Ngon hả? Nói rồi hắn nhảy xổ đến chỗ Hoàng Quân, định ăn thua đủ với anh nhưng làm sao hắn có thể địch được một người có đai đen tên đô như hoàng quân chứ chỉ bằng vài chiêu nhẹ nhàng anh đã vô hiệu hóa tên đàn ông tốn mạt và bắt hắn phải thúc thủ miệng hắn giờ đã đỏ lè máu me nhưng thằng này vẫn luôn mồm chửi tục mà cha mày ông với mày nước sông không phạm nước giếng chưa hề gây thủ trúc oán tại sao mày lại xía mũi vào chuyện này định phá hỏng chuyện tốt của ông hả Mày nghe cho rõ đây thằng chó, người đang nằm trên giường bị mày làm nhục kia chính là bạn gái của tao rõ chưa? Nếu hôm nay mày không nói rõ nguyên nhân vì sao mày đưa cô ấy vào đây thì tao không ngại đưa mày lên công an bóc lịch đâu nha con. Nói, cô ấy đã đáng tội gì với mày mà mày lại sở trò bận ra với một cô gái liệu yếu đảo tơ thế? Thằng kia vẫn ngoan cố không khai, con ngon thì mày giết bố đi, bố đích nói đấy. Thêm hai cú đấm nữa được Hoàng Quân tống thẳng vào bụng gã nọ. Hắn khoam người chống đỡ, nhưng vẫn lãnh đủ cú đấm, khiến miệng lại phun ra hai bún máu, nhổ tuẹt bụng máu trong mồm ra da. thằng nọ buông tiếng chửi thề. Mẹ cha mày đừng hỏng cại miệng bố. Tao hiểu rồi, mày đã vì tiền mà bán mạng cho kẻ khác, vậy thì anh mày sẽ không khách khí nữa đâu. Tao gọi công an cho mày đây, để xem đến đó mày có ngập miệng được mãi không? Cho mày cơ hội cuối Nói kẻ nào đã thuê mày Mặc dù bị hoàng quân đánh cho tôi bời khói lửa Nhưng thằng này vẫn ngoan cố không khai Chắc kẻ thuê nó hẳn đã bỏ ra rất nhiều tiền Để bịt miệng hắn Đã vậy anh sẽ không khách khí nữa Và quạt tay hắn ra đằng sau Anh nói Mày đã làm gì cuối chưa Chưa tôi chưa kịp làm gì cuối cả Nếu không tin anh có thể đưa cuối đến Bệnh viện kiểm tra Tuy không khai nhưng bị Hoàng Quân cho ăn mấy cú đòn đau nên thằng này bắt đầu hạ giọng Nó biết trước mặt là một đối thủ đáng gờm Nếu cứ ngang ngược không chừng anh ta đánh cho hết đường về quê mẹ chứ trả đùa Mày tưởng bằng mấy lời đó của mày mà tao sẽ tha cho mày à đường hòng, trừ vì mày nói ra kẻ chủ mưu đã bày ra việc này Thằng kia cuối đầu lặng im không nói miệng rên rỉ kêu đau Hoàng Quân móc điện thoại gọi cho cảnh sát Cả đàn ông nọ thấy khó mà thoát thân bèn đánh liều hút đầu vào người Hoàng Quân hòng thoát ra cửa nhưng anh đâu có ngu như vậy thục ngay lấy cổ hắn anh giết lên Tao đã nói rồi cho mày cơ hội nói ra sự thật nhưng mày lại ngoan cố không khai vậy thì vào trại giam ngủ với thạch sùng đi con Tôi chót dại, mong anh tha cho tôi tha cho mày vậy ai sẽ tha cho cô gái kia giờ thì muộn rồi mày không còn cơ hội nữa đâu làm việc với công an đi. phút sau, bên ngoài có tiếng gõ cửa, Hoàng Quân biết ngay là cảnh sát đã đến nên liền chạy ra mở cửa, một đồng chí công an ló vào hỏi, anh vừa gọi cho cảnh sát. Dạ chào đồng chí, đây chính là đối tượng đã bắt cô gái này vào khách sạn cưỡng hiếp và tôi đã bắt được hắn, nhờ đồng chí hắn về trụ sở lấy lời khai ạ. Cảm ơn anh. Nói xong anh cảnh sát tiến lại phía gã đàn ông. Giờ mặt đang cắt không còn giọt máu Mời anh theo tôi về trụ sở công an Dạ anh bắt nhầm rồi Là tôi bị oan Tôi chưa làm gì cuối cả hãy tha cho tôi Hoàng Quân lạnh lủ nói Đồng chí nhìn kỹ hiện trường đi Hắn đã chuốt thuốc mê cho cô ấy Và đưa đến đây để làm nhục người ta May là tôi có mặt kịp thời Nhưng nhìn bộ dạng nạn nhân Thì đồng chí đủ biết hắn là người thế nào Được rồi mời anh theo tôi Cả anh nữa Tôi muốn anh cung cấp thêm một số dữ liệu Cô gái kia phiền anh đánh thức dùm được không Lúc này hoàng quân mới bế sốc Mai Uyên lên lai gọi Mai Uyên tỉnh lại đi em Mai Uyên Mai Uyên mệt mỏi mở mắt ra Cô hoảng hốt nhìn xung quanh Khi thấy hoàng quân bên cạnh mới lo lắng hỏi Anh là anh phải không Sao em lại ở đây Tỉnh lại đi em không sao rồi Công an đã bắt được tên định làm hại em Đi với anh nào Mai Uyên bấy giờ mới lờ mờ nhớ lại sự việc. Cô đưa tay lên ôm lấy vai lắp bắp nói. Tên đó đâu rồi? Hắn đã bắt em đến đây. Em sợ lắm. Hoàng Quân chỉ về phía cửa nói. Em nhìn đi. Công an chuẩn bị giải hắn về trụ sở. Họ cần chúng ta cung cấp lời khai. Đi thôi em. Khi đến trụ sở, tên bắt cóc Mai Uyên vào nhà nghỉ đã được các chiến sĩ công an đưa vào thẩm vấn và lấy lời khai. Có mặt Mai Uyên ở đó, nhưng hắn vẫn một mực không khai. Chỉ thấy là cô quá đẹp nên động lòng tà dâm. Hoàng Quân biết chắc chắn phải có ẩn tình gì đó, nên hắn không dám nói ra, không muốn để cho Mai Uyên đau lòng. Anh mới đưa cô về và định sáng hôm sau, sẽ ra trụ sở gặp hắn. Phần Mai Uyên vẫn chưa hết bảng hoàng sợ hãi, mặc dù tên khốn kia vẫn chưa làm được gì cô. Mặc dù rất thắc mắc, Nhưng cô không tài nào đoán ra kẻ đứng sau hại mình, bản thân lại chưa từng đắc tội với ai. Nên khi nghe tên nọ khai như vậy thì cô tạm thời không thắc mắc gì nữa mà tin tưởng vào nghiệp vụ của cơ quan chức năng. Cũng may Hoàng Quân đã kịp tới, không thì chẳng biết đời cô sẽ đi đâu về đâu khi bị tên lạ mặt đó làm hại. Vì không muốn làm kinh động đến mọi người nên Hoàng Quân về nhà với tâm trạng hết sức bình thường. Lâm Oanh vẫn còn thức Không hiểu sao Từ lúc Hoàng Quân ra khỏi nhà Cô lại cảm thấy bất an, lo lắng Nghe tiếng xe của anh Cô đã tranh thủ ra mở cổng Hoàng Quân thấy Lâm Oanh vẫn chưa ngủ Thì nói Sao không ngủ đi em gái Phụ nữ ngủ muộn quá, mau giả lắm Lâm Oanh không trả lời Mà hỏi ngược lại anh Anh mới đi hẹn hò về hả Khiếp, có tí tình yêu cái khác ngay Mai kiểu gì người đẹp chả qua đây Mới xa nhau có mấy tiếng Mà ông anh tôi đã chịu không nổi rồi Không muốn Lâm Oanh hỏi lung tung Hàng quân chỉ mỉm cười rồi đi lên phòng Lâm Oanh cũng về phòng mình Và bấm điện thoại gọi cho ai đó Nhưng mặc cho cô gọi liên tục Cả ba bốn cuộc Thì số máy kia vẫn không hồi đáp Bực bội Lâm Oanh chửi thầm Chết tiệt Chưa gì đã tắt máy Không biết có làm nên trò trống sẽ không Sáng hôm sau <cười> Hoàng quân ra khỏi nhà sớm, anh đến trụ sở công an để gặp tên đàn ông kia. Anh nghĩ rồi, không thể dùng cách dọa dẫm hắn như tối qua, vì cách này xem ra không công hiệu. Xin phép cán bộ trực ban được nói chuyện riêng với hắn và được anh cảnh sát dẫn vào phòng gặp tên này. Vừa nhìn thấy anh hắn đã cúi mặt xuống tỏ vẻ không muốn hợp tác, Hoàng quân kiên nhẫn ngồi xuống nói. Tôi biết anh không sống. Và bản thân bị sai khiến nên mới làm liều. Tôi cũng hiểu nỗi khó sự của anh nên không trách anh đâu. Nếu anh đặt mình vào tôi thì anh sẽ hiểu tôi đã tức giận như thế nào. Cơ mà anh nghĩ thử xem. Chỉ vì mấy đồng tiền nọ mà để bản thân và nhận án tù thì có đáng không? Nếu anh tin tưởng tôi hứa sẽ thuyết phục bạn gái không kiện anh và giữ kín chuyện này. Đảm bảo kẻ thuê anh không thể nào biết được. Cứ làm như kế hoạch của anh thành công đi. Tôi muốn tương kế, tiệu kế đưa nó vào chồng. Vậy anh có hứa giúp tôi không? Tên đàn ông nọ tỏ ra nghi ngờ hỏi. Ý anh muốn gì? Anh định gài tôi phải không? Không, tôi cần gì phải gài anh. Là tôi thực lòng muốn giúp anh thôi. Nếu anh chịu hợp tác tôi sẽ đứng ra bảo lãnh cho anh. Cũng không kiện cáo gì hết. Chỉ cần anh nói cho tôi biết. Kẻ thuê anh làm việc này là ai? Tôi sẽ âm thầm xử lý hắn. Còn anh thì vô can. Tôi xin lấy danh dự của mình ra để đảm bảo. Nghĩ kỹ đi, nếu anh vẫn ngoan cố không khai, thì kiểu gì cũng phải đối diện với pháp luật, mà như vậy thì anh sẽ mất hết. Một người đàng hoàng chẳng ai muốn có tiền án tiền sự cả. Vừa nói, Hoàng Quân vừa rút trong bóp ra tấm giành thiếp đưa cho hắn, nhìn xăm xoay một lúc hắn đưa lại cho anh nói. Anh cất giành thiếp đi, tôi biết anh rồi. Tôi sẽ nói, nhưng anh hứa đừng để liên lụy tới tôi thì tôi mới nói. Yên tâm đi, tôi hứa. Giọng hắn đều đều phát ra. Tôi tên Lâm. Đúng như anh suy đoán, tôi đã được một người thuê làm nhục cô gái kia. Người này anh cũng biết đấy. Không những biết mà còn quá thân quen. Anh nói rõ hơn được không? Tôi nghĩ anh nên cảnh sát với người bên cạnh mình. Tôi nói như này chắc anh hiểu. Người thuê tôi là một cô gái. Hoàng quân tái mặt. Một ý nghĩ vụt qua trong đầu. Nhưng anh chưa dám chắc. Tay anh run lên hỏi. Là một cô gái à? Anh bắt đầu khiến tôi tò mò rồi đấy. Lâm không sao dự mà nói luôn. Tôi không hiểu cô ta có mối thâm thủ đại hận gì với cô gái hôm qua, mà đích thân thuê tôi hãm hại cô ấy, còn yêu cầu quay lại clip để gửi cho cô ta. Cô gái này ở cùng nhà với anh đấy. Hả? Là Lâm anh à? Đúng vậy, chính là cô ta. Hoàng quân tái mặt, nhưng ngay lập tức anh chấn tĩnh được ngay. Tay run run mở điện thoại ra chỉ vào một tấm hình hỏi. Anh nhìn xem cô gái này có quen không? Hãy nói cho thật. Không do so dự tên kia trả lời ngay, chính là cô ta. Không còn nghi ngờ gì nữa rồi. Cứ nghĩ người nào đó chứ không phải Lâm Anh, nhưng cuối cùng lại chính là cô à Cho đến tận bây giờ, anh vẫn không hiểu tại sao Lâm Anh lại làm như thế với Mai Uyên. Tại sao cô ta lại ra tay độc ác với người anh yêu như vậy? Câu hỏi này nhất định anh sẽ phải tìm cho ra Tôi có một kế hoạch này bàn với anh Tạm thời anh cứ tương kế tựu kế Giả như nghe lời đối tượng kia Khiến cho cô ta không nghi ngờ gì cả Mọi chuyện sau đó là của tôi Anh đồng ý không? Do sự một chút Lâm nói Tôi đồng ý Coi như đoái công truộc tội vậy Anh bảo tôi làm như nào Tôi sẽ làm như thế Hoàng quân ghé tay Lâm Nói nhỏ một hồi Lâm vừa nghe vừa gật đầu ưng thuận Xong đầu đấy anh rời trụ sở công an Sau khi nói chuyện riêng Với cán bộ ghi lời khai hôm qua Lúc này đã là 9 giờ sáng Hoàng quân đến nhà Mai Uyên Nhưng thay vì chở cô về nhà mình Anh lại bàn với cô khoan hãi tới Anh cũng không nói thật cho Mai Uyên biết Việc Lâm Oanh chính là kẻ chủ mưu hại cô Chỉ âm thầm sắp xếp mọi việc Theo ý mình Mai Uyên vui vẻ nghe theo Mà không thắc mắc gì cả Vì cô rất tin tưởng Hoàng Quân. Trên đường về anh gọi cho Vũ Bảy nói Mai Uyên mệt nên không đến được. Nói Vũ cứ nấu ăn như bình thường. Lát anh sẽ về. Lâm Anh đứng gần đó hỏi Vũ. Anh Hoàng Quân gọi về nói gì vậy Vũ? Cậu ấy nói cô Mai Uyên mệt nên không thể đến chơi được để bữa khác. Lâm Anh làm bộ quan tâm hỏi. Không biết chị ta bị gì nữa. Chắc anh Quân còn ở đó chưa về Vũ nhỉ? Tôi thấy cậu ấy bảo lát cậu về Chắc cô ấy mệt sơ sơ thôi Lâm Anh lên phòng chốt cửa lại Và gọi cho ai đó Không biết đầu bên kia nói gì Chỉ thấy cô ta gật gù Tỏ vẻ hài lòng lắm Buông máy Lâm Anh nói một mình Đòi đấu với tao à Mày làm gì có cửa Cứ nghỉ ngơi đi Sắp có kịch hay để xem rồi Rồi Lâm Anh lấy điện thoại Gọi cho bà Mai Thủy Bên kia bắt máy ngay Giọng bà ân cần hỏi Lâm Anh đó hả con? Sao gọi cho bác giờ này thằng Hoàng Quân đâu? Dạ con đang ở nhà này bác, con có tin sốt dẻo cho bác đây, nhưng bác phải hứa bình tĩnh, đừng nói cho Hoàng Quân biết nghe bác. Ừ, con biết tính bác từ hồi nào giờ mà, nói đi bác nghe đây. Dạ anh Hoàng Quân nay định dẫn bạn gái về nhà chơi, nhưng đến phút chót cô ta lại từ chối không đến ạ. Vậy hả? Thế con có biết về đời tư cô gái này không? Cô ta là người như thế nào? Dạ con không những biết mà còn quá biết ạ. Cô ta chính là một con nhện nhện thảnh tinh. Biệt tài của cô ả là mồi chài đàn ông. Không phải cô ta quen mỗi hẳn quân nhà mình đâu. Mà cùng lúc cặp bồ với nhiều người đàn ông khác. Con mới nghe tin đêm qua cô nàng còn vào nhà nghỉ mây mưa với một gã nọ đó bác. Hả con nói thật. Dạ thật 100% bác ơi. Vì lo anh Hoàng quân bị mắc lừa nên con đã thuê thám tử điều tra. Đêm qua cô ta ngủ ở nhà nghỉ chứ không về nhà. Vì vậy con nghĩ khả năng mây mưa nhiều quá nên mất sức. Giờ mới lấy cớ mệt không đến để ngủ bù nó bác. Chết thôi. Thằng Hoàng Quân có mắt như mù mà. Được rồi, bác sẽ búc vé để về Việt Nam trong tuần này. Bác không thể để cho nó dễ dàng qua mặt được đâu. Tin bác đi. Rồi bác sẽ cho cô ả biết tay. Tạm thời con đừng nói kế hoạch của bác cho Hoàng Quân biết. Bác muốn tạo bất ngờ cho nó. Cũng không muốn để cho cô gái kia thấy động mà đề phòng. Dạ bác. Hai ngày sau, tan làm Hoàng Quân chở Lâm Oanh về nhà. Vừa vào đến phòng khách, anh há hốc mồm đứng hình khi thấy mẹ đang ngồi uống trà ở đó. Anh ấp úng hỏi. Mẹ, mẹ về khi nào sao không nói con ra sân bay đón? Mẹ muốn tạo bất ngờ cho con. Mẹ mà không về thì con định giấu nhẹm luôn cô dâu tương lai à? Hoàng Quân đỏ mặt nói. Dạ con định từ từ sẽ nói cho ba mẹ biết Mẹ về rồi thì con sẽ giới thiệu luôn ạ Được rồi Để mẹ nghỉ một hai hôm cho đỡ mệt đã Rồi gọi con bé đến cho mẹ xem mặt nha Để coi con trai tôi chọn vợ thế nào nè Hoàng Quân hơi lo lắng Không biết bà Mai Thủy có đồng ý Mai Uyên không Vì trước nay anh biết bà rất kỹ chuyện chọn sâu Hy vọng cô sẽ làm bà ưng ý Ngày Hoàng Quân đưa bạn gái về xa mắt mẹ Cuối cùng cũng đến, buổi sáng hôm ấy, Lâm Anh ăn mặc đẹp lắm, thấy Hoàng Quân cứ nhấp nhổm không yên, thì biết ngay anh đã bị kẻ khác bắt mất hồn rồi. Đúng là tâm trạng của kẻ đang yêu khó mà giấu được. Hoàng Quân chỉ đợi đến giờ là phóng xe đến đón Mai Uyên, khỏi nói Mai Uyên thấy ngại vô cùng, chưa biết tính bà Mai Thủy như nào, nhưng cô vẫn thấy sợ, lại nghe nói Hoàng Quân bảo bà tích thân về nước để xem mặt con dâu tương lai. Thì có phần hơi khớp, cô lo lắng hỏi anh. Em chỉ sợ mẹ không đồng ý thôi, cũng không biết bác thích mẫu người như thế nào. Yên tâm đi, có anh ở bên rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi, đừng lo. Hoàng quân nắm tay Mai Uyên đi vào, và Mai Thủy thấy cô thì hơi nhướng mắt lên rồi mỉm cười nói. Con ngồi đi, Vũ Bảy ơi, lấy nước dùng tôi nhé. Dạ vâng bà chủ, con chào bác ạ. Nhìn Mai Uyên một lượt từ đầu đến chân, bà nói Con làm thư ký kiêm trợ lý cho thằng Quân à? Chắc có nhiều kinh nghiệm lắm nhỉ? Các con bây giờ giỏi thật. Mai Uyên hơi ngại vì không biết bà đang khen hay chê cô đây. Biểu cảm của bà không tỏ ra vui vẻ cũng không buồn. Cứ khách sáo kiểu gì ấy. Lâm Anh nãy giờ vẫn ở trên phòng chưa xuống. Thấy không khí có phần gượng gạo, bà Mai Thủy liền gọi với lên. Lâm Oanh xuống bác nhờ chút con. Dạ con xuống đây. Lâm Oanh diện một chiếc váy màu hồng phấn thuyết tha đi xuống. Cô ngồi kế bên bà Mai Thủy gật đầu chào Mai Uyên. Cô Mai Uyên mới tới chơi hả? Vui quá chẳng mấy khi được đông đủ thế này. Anh Hoàng Quân phải giữ bạn gái ở lại ăn cơm đấy nhé. Hoàng Quân im lặng nhưng mặt anh hiện lên ý cười. Bà Mai Thủy tỏ vẻ quan tâm nói. Hôm nay con ở lại đây ăn cơm với gia đình bác nhé. Bác cũng muốn được xem con trổ tài nấu ăn này Nếu con không phiền thì vào bếp phụ với Vũ Bảy rút nhé. Dạ vâng bác. Vũ Bảy thấy Mai Uyên vừa xinh xắn lại lễ phép nên ưng ý lắm. Thấy cô là một người trẻ mà lại ham học và không hề tỏ ra khinh người như những cô gái thời nay nên trong bụng thì mừng thầm cho Hoàng Quân. Lâm Oanh thấy Vú Bảy mới ngày đầu mà đã tỏ ra quý mến Mai Uyên Thì trong lòng vô cùng tức tối Sao ngoài mặt vẫn vui vẻ nói cười Người như Lâm Oanh thật là nguy hiểm Cười cười nói nói đấy Nhưng trong bụng cô nghĩ gì thì chỉ có trời biết Vốn biết Hoàng Quân rất thích ăn lẩu thái Nên Vũ Bảy đã chuẩn bị kỹ cả nguyên liệu cho món này Giờ chỉ chế biến nữa là xong Lâm Oanh nhìn sang Mai Uyên khích lệ Mai Uyên biết anh tôi thích ăn món gì nhất không? Chắc là không đâu nhỉ Để tôi bật mí nhé Nếu cô tự tay nấu được món lẩu thái này thì tuyệt vời Đây là món khoái khẩu của anh ấy đấy Mại Uyên khiêm tố nói Vậy để tôi thử xem Chắc không ngon được như nhà hàng đâu Nhưng cũng tạm tạm Bữa trưa hôm đấy diễn ra Trong không khí đậm ấm và vui vẻ Mại Uyên dần bỏ đi Sự e rè vốn có Mới đầu cô cứ sợ mẹ Hoàng Quân Sẽ xét nét và khó tính Nhưng cuối cùng mọi việc lại diễn ra suôn sẻ Đến món lầu Lâm Anh giới thiệu Hôm nay bác và anh Quân Sẽ vô cùng bất ngờ về món lẩu này Do chính tay chị Mai Uyên đạo diễn nhé Bà Mai Thủy gật đầu tán thưởng Vậy thì mẹ cũng muốn thử Mai Uyên bẽn lẽn đứng lên nói Dạ để con xuống bếp mang lên ạ Ngồi xung quanh nồi lẩu nghi ngút khói Ai cũng háo hức được thưởng thức món đặc biệt này Nhất là nó lại do chính tay bạn gái của Hoàng Quân chuẩn bị, thì mọi người lại càng quan tâm. Cầm lấy bát múc đồ ăn vào cho bà Mai Thủy, rồi lần lượt đến Hoàng Quân và Vũ Bảy. Ông thân và cuối cùng là Lâm Anh. Khi bà Mai Thủy múc một mũi nhỏ đưa lên miệng, chưa kịp nuốt trôi, chợt bà nhăn mặt lại rồi đứng dậy ti ra ngoài ho sạc sụa. Lâm Anh cũng làm theo, cậu uống một ngũ nước lẩu lớn, Nhưng nước chưa kịp trôi xuống họng thì liền cầm ngay cái bát không bên cạnh nhổ ra nói. Trời ơi! Sao mặn quá này trời? Mai Uyên cũng có nêm không vậy? Thử đi mặn co lưỡi luôn đấy. Mai Uyên tái mặt liền múc ngay một muỗng nước nhỏ nếm thử thì ôi thôi. Đúng như lời Lâm Oanh nói, nó mặn không thể tưởng. cơ mà rõ ràng khi nếm nước lầu cô đã cẩn thận nếm thử và thấy rất ok rồi cơ mà. Sao lại thế được nhỉ? Hoàng Quân cũng há hốc mồm không tin được. Anh cũng ngay lập tức nếm thử một muỗng thì nhận ngay ra vấn đề. Nồi nước lẩu không có hương vị chua cay như lẩu thái thông thường. Thay vào đó là bị mặn. Không chỉ mặn mà là quá mặn. Mặn không thể tưởng. Có chuyện gì xảy ra ở đây chăng? Mai Uyên cầu cứu Vũ Bảy. Bà cũng ngạc nhiên không kém. Vì lúc thử nước lèo Mai Uyên có nhờ bà nếm qua. Lúc đó bà còn gật gù tán thưởng nữa cơ. Là chuyện quái quỷ gì vậy Mai Uyên sợ hãi sượng chân Cô không biết phải giải thích thế nào Lúc này bà Mai Thủy Cũng đã vào đến nơi Trái với sự vui vẻ hồi nãy Thì giờ mặt bà trông khó coi hơn hẳn Lâm Anh mở lời Mặn quá phải không bác Còn nghĩ chắc Mai Uyên lỡ tay Bỏ hơi nhiều muối Không sao, mình ăn hải sản thôi Không uống nước là được ạ Mai Uyên ngại quá cúi đầu phân bua Con cũng không hiểu tại sao lại thành ra như vậy ạ Rõ ràng lúc nêm con đã thử Và thấy rất vừa miệng Phú Bảy cũng đỡ lời Đúng rồi đó bà chủ Lúc đó tôi cũng có nếm qua mà Chẳng hiểu tại sao nữa Bà Mai Thủy lắc đầu nói Không sao bỏ đi tan món khác cũng được Chỉ tiếc cho Hoàng Quân rất thích món này Hoàng Quân nắm lấy tay Mai Uyên Trấn An Không sao đâu em Chỉ là sự cố ngoài im muốn thôi Còn nhiều món ngon khác mà em đừng buồn, cũng không phải bận tâm gì đâu. Vậy là từ lúc đó trở đi, không khí bữa ăn trùng xuống hẳn. Lúc giọt mâm bát, Mai Uyên quay sang Hoàng Quân phân trần. Hoàng Quân, chắc anh cười em lắm phải không? Em thật là hậu đậu. Hoàng Quân chưa kịp nói gì thì Lâm Oanh đã sen vào. Là tại tôi. Nếu lúc đó tôi không bảo Mai Uyên đạo diễn món này thì không có chuyện gì xảy ra rồi. Tôi cũng muốn lấy điểm cho Mai Uyên thôi mà. Biết vậy cứ để cho vú Bảy nấu. Nói xong, Lâm Oanh lấy từ tủ lạnh ra một đĩa nho mỹ và mấy trái kiwi. Mai Uyên chia tay ra đón lấy đĩa trái cây nói. Để đó tôi gọt cho. Hoàng Quân, anh lên nhà với mẹ đi. Lát em lên sau. Mai Uyên đang gọt trái cây. Bỗng từ đâu Lâm Oanh tiến lại. Khi đến gần chỗ Mai Uyên, tự nhiên cô bớt té. Cả người đổ nhào vào Mai Uyên, khiến con rào đang gọt trái cây theo đà cứa ngay một mũi bén ngót vào tay cô. Làm máu chảy thành dòng Lâm Oanh la lên Trời ơi Mai Uyên cô có sao không Tiếng la của Lâm Oanh khá to Khiến cả bà Mai Thủy và Hoàng Quân Từ trên phòng khách cũng phải chạy xuống Thấy tay Mai Uyên đang chảy máu Hoàng Quân không so dự Liền chạy đến bịp chặt lấy Đoạn quát Lâm Anh Trời em bị chảy máu rồi kìa Lâm Oanh đi lấy cho anh ít bông băng đi Bà Mai Thủy lắc đầu Tỏ vẻ không vui nói Con làm không quen mấy việc này Thì cứ để cho Vũ bảy hay Lâm Anh nó làm đi Giờ chảy máu tay rồi kìa Dạ là con bất cẩn ạ Xin lỗi bác Thôi không sao lên nhà đi Vì chỉ còn 4 người trong phòng khách Bà Mai Thủy mới nhìn xoáy vào Mai Uyên hỏi Bác nghe Hoàng Quân nói Con là bạn gái nó mà giờ mới biết mặt Cho bác hỏi gia đình con xin được mấy anh chị em Cha mẹ còn khỏe không Dạ ba mẹ con khỏe ạ Gia đình con có hai anh em Anh hai con đã có gia đình rồi bác. Thế à? Vậy chắc ba mẹ con là người gia giáo lắm nhỉ? Ở nhà con cũng được họ cưng chiều lắm phải không? Trời ơi! Không hiểu bà Mai Thủy hỏi câu này có hàm ý gì. Nhưng rõ ràng câu nói không hề mang dụ ý tốt. Đây không phải là một lời hỏi thăm chân tình. Mà giống như một cuộc sát hạch thì đúng hơn. Sợ người yêu mất bình tĩnh, hoàng quân đỡ lời. Mẹ đừng làm cối sợ ạ. Con thấy mẹ hỏi cứ như cô giáo gọi lên trả bài ấy Bà Mai Thủy bỗng nghiêm nét mặt nẹt Hoàng Quân Con ngồi im đó cho mẹ Mẹ đang nói chuyện với bạn con Chặt tự đi Rồi bà chuyển chủ đề Sở dĩ bác phải hỏi như vậy Vì giờ các cô gái bên ngoài rất nhiều chiêu trò Hoàng Quân nhà bác tuy giỏi thương trường Nhưng lĩnh vực tình cảm thì nó gà mờ lắm Có khi bị con gái nó thuốc cho mà không biết đấy Con hiểu ý bác không? Dạ bác cứ hỏi đi ạ Bà Mai Thủy hử nhẹ một cái Rồi tuôn ra một tràng Là thế này Mới đây bác có nhận được một đoạn video Với đầy đủ hình ảnh vô cùng sắc nét Về một người mà bác không biết phải nói thế nào Tiện đây bác nhờ các con coi dùm Và cho bác một lời khuyên nhé Nói rồi bà Mai Thủy Đưa chiếc điện thoại ra cho Lâm Anh xem Không biết trong đó có gì Chỉ thấy Lâm Anh há hốc mồm Rồi bụi miệng lại Lát sau thốt ra một câu Trời ơi kinh khủng quá Con không tin được luôn Lẽ nào điều này là sự thật hả bác? Hoàng Quân và Mai Uyên Cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra Nhưng thấy Lâm Anh Cứ nhìn sững vào màn hình Thì Mai Uyên linh cảm chắc chắn Có chuyện gì liên quan Và nó không hề tốt đẹp Hoàng Quân chìa tay ra Tỏ ý muốn xem điện thoại của mẹ bà Mai Thủy gật đầu đưa mắt cho Lâm Anh Nhìn vào màn hình Anh chỉ nhách môi cười chứ không hề ngạc nhiên hay tỏ thái độ tức giận gì cả. Điều này khiến bà Mai Thủy và Lâm Oanh chứng lại một nhịp, tắt màn hình trả lại điện thoại cho mẹ. Anh bình tĩnh nói. Cái này ai gửi cho mẹ vậy? Con dám khẳng định với mẹ, đoạn vi giao đó hoàn toàn là ngụy tạo. Các phần đoạn đều quay ở góc xa, không thể nói đây là sự thật được. Còn mấy bức ảnh kia, con dám khẳng định chắc chắn là ảnh ghép. Chuyện này không thể muốn nói là nói được. Để con đưa Mai Uyên về, rồi nói chuyện với mẹ ạ Bà Mai Thủy nhách môi cười nói Nguy tạo à? Chưa hết đâu còn nhiều lắm Có những đoạn quay cận cảnh Cặp nam nữ chính nè Để coi lúc đó con còn bao viện được nữa không Hoàng Quân con đúng là có mắt như mù mà Mặc kệ mẹ nói gì Hoàng Quân vẫn dứt khoát Gạt chiếc điện thoại sang một bên Không thèm xem tiếp Giờ phút này anh chỉ lo cho người con gái trước mặt thôi Cô ấy là người anh yêu Chỉ cần cô ấy đẹp Trong mắt anh là đủ Thế thôi Hướng gì trong chuyện này Mai Uyên hoàn toàn trong sạch Còn Mai Uyên nãy giờ bàng hoàng Sửng sốt Cơ thể cô cứ run lên từng chặp Mặt mày tái mét tay chân run dày Cô tự hỏi chuyện gì đang xảy ra thế này Sao lại là cô chứ Rõ ràng mọi thứ đang diễn ra Theo chiều hướng xấu Và mục đích nhắm vào cô mà Cô có tội gì chứ Mới chỉ nghe mấy lời phản biện Của Hoàng Quân Thì cô đã lờ mờ đoán ra tất cả Mắt không biết đã nhỏa lệ từ khi nào. Cổ học Mai Uyên ngẹn đắng, cổ ớt ức nói. Bác ơi, bác có thể cho con coi đoạn clip đó được không ạ? Nhưng Hoàng Quân đã ôm lấy cô nói dứt khoát. Em không cần xem những thứ bẩn thiểu đó. Chỉ mình anh biết em trong sạch là đủ rồi. Những thứ khác anh không hề quan tâm. Em yên tâm, anh sẽ không tha kẻ đã làm hại em đâu. Rồi anh lại quay sang mẹ khẳng định chắc định. Con không biết mẹ lấy đoạn video đó từ đâu. Ai là người chuyển cho mẹ những đoạn clip ấy. Nhưng thực sự kẻ đó là người xấu. Và mục đích muốn hại Mai Uyên và chia sẻ tình yêu của chúng con. Mong mẹ hãy bình tĩnh và sáng suốt. Mai Uyên của con không phải là cô gái như vậy. À thì ra là nó vẫn muốn che giấu cho con bé đó. Và Mai Thủy cảm thấy giận dữ cực độ. Định xả hết ra cho đỡ tức. Nhưng thấy thằng con trai đã nói như vậy thì đành nén cục tức vào trong không nói gì. Lâm anh u ớ đang định nói gì đó thì Hoàng Quân đã nạt ngang. Ngồi im đấy, không phải việc của em. Nói rồi anh quay sang nắm lấy tay Mai Uyên đứng dậy nói. Còn xin phép mẹ đưa Mai Uyên về không cần ngồi đây nữa, mình đi thôi em. Mai Uyên chưa biết phải xử lý ra sao cho bà Mai Thủy hiểu. Lại thấy Hoàng Quân xử sự như vậy Thì trong lòng cảm thấy vô cùng bất an Lại nhìn mặt bà Mai Thủy lại như tiền Khuôn mặt Lâm Oanh chứa đầy vẻ bỡn cợt Thì biết mình không nên nán lại đây Cô đứng lên gặt nước mắt cúi đầu nói Con rất tiếc đã làm bác mất vui Con thành thật xin lỗi bác Xin phép bác con về ạ Bà Mai Thủy không nói câu gì chỉ im lặng Lâm Oanh thì quay mặt đi chỗ khác Khi đã ngồi trong xe Hoàng Quân rồi Mai Uyên mới lo lắng hỏi anh. Hoàng Quân, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy, nói cho em biết được không? Ai nào đã cố tình ngụy tạo ra sự việc để hại em phải không? Không có gì đâu em, đừng nghĩ ngợi gì cả, có anh ở đây rồi. Biết Hoàng Quân trấn an mình, nhưng Mai Uyên vẫn không thể buông được tảng đá đang đè nặng trong lòng. Nếu hôm nay Hoàng Quân không giải đáp những thắc mắc của cô, thì Mai Uyên sẽ ăn không ngon, ngủ không yên mất. Hoảng Quân, có phải tất cả là tại em không? Vừa rồi anh thấy gì trên điện thoại của mẹ vậy? Nói thật cho em biết đi. Chỉ là mấy đoạn vi rào rác thôi em. Nói xong Hoảng Quân choàng tay sang ôm lấy cô, tay anh còn bóp nhẹ vai Mai Uyên như động viên. Xong cô làm sao mà không suy nghĩ cho được. Trong phần trăm thái độ của bà Mai Thủy vừa nãy là nhắm vào cô rồi. Bà đã nhìn thấy những gì trong đoạn video kia Mà tỏ thái độ khó chịu ra mặt với cô vậy Có chuyện gì xảy ra vậy trời Rốt cục cô đã làm ra chuyện gì Cô làm gì nên tội chứ Đến nhà trọ của Mai Thủy Hoàng Quân dừng lại mở cửa xe cho cô xuống Anh ôm cô thật lâu Hôn nhẹ lên mái tóc thơm mùi hương xả của Mai Uyên nói Đừng lo gì cả em yêu Cho dù gầm trời này có sập xuống Thì anh vẫn ở bên em Không ai có thể phá được tình yêu này cho dù người ấy là mẹ anh. Hoàng Quân em sợ lắm. Có chuyện gì xảy ra rồi phải không anh? Đừng giấu em mà. Không sao đâu em. Dẫu có phải chiến đấu với cả thế giới để có được em thì anh cũng làm. Ngủ ngon em nhé. Anh phải về đã. Chỉ là một sự hiểu lầm thôi. Anh sẽ giải thích cho mẹ trở tin tốt của anh nhé. Hoàng Quân nói xong thì phóng xe đi Để lại Mai Uyên đứng như trời trồng ở đó. Mắt cô ẩn ẩn nước. Những giọt nước mắt uất ức cứ thế, lăn dài. Là sao chứ? Cô đã sai ở đâu? Mới đầu thì là nồi nước lèo. Sau thì là đoạn video được gửi vào máy của bà Mai Thủy. Là kẻ nào? Kẻ nào đã cố tình phá bĩnh và chơi xấu cô? Cô đã làm gì đắc tội với họ? Bao nhiêu câu hỏi bùa vây trong đầu mà không có câu trả lời. Khiến Mai Uyên như ngồi trên đống lửa. Đành phải đợi Hoàng Quân vậy. Có những chuyện không thể một lúc mà giải quyết rốt giáo ngay được. Cũng có những chuyện không thể một sớm một chiều mà sáng tỏ. Chỉ hy vọng mọi việc sẽ êm đẹp và người tốt sẽ không bị hàm oan. Hoàng Quân lái xe vào gara rồi đi thẳng vào phòng khách. Lúc này bà Mai Thủy và Lâm Oanh vẫn đang ngồi đó chờ anh. thấy con trai đi vào bà không còn giữ được vẻ điềm tĩnh nữa mà quát lên. Hoàng Quân, mẹ không thể hiểu nổi con chọn bạn gái như thế nào nữa một đứa con gái hư hỏng như vậy mà con cũng yêu được thì đầu óc con có vấn đề gì không? trả lời mẹ đi Hoàng Quân tức giận nói chỉ bằng mấy đoạn clip cố tình ngụy tạo đó mà mẹ đã vội nghi oan cho Mai Uyên sao con khẳng định chắc chắn là cô ấy không phải người như vậy đây là video cắt ghép mẹ hiểu không hình ảnh chân thực như vậy mà con bảo cắt ghép là sao? con tưởng mẹ là trẻ con à? Làm sao Hoàng Quân không biết đoạn clip đó Nếu không được nghe chính miệng tên Lâm nói ra Thì anh không bao giờ tin Một kẻ mà anh luôn coi như em gái ruột của mình Lại làm ra cái chuyện Động trời hại người đó Tất cả mọi chuyện là do một tay cô ta gây ra Nãy giờ anh chỉ cố tình Là như không có liên quan gì Để tránh cho Mai Uyên bị tổn thương Chứ không phải anh không biết Nhân vật nữ trong clip ấy là ai Chỉ tiếc rằng cô lại là nạn nhân Của một âm mưu đen tối Bị ổi Cũng không muốn bạch trần kẻ kia trước mặt người yêu Vì dù sao kẻ ấy cũng là người một nhà Nhưng đến nước này thì không được rồi Như giọt nước tràn ly Hoàng Quân nói với mẹ Xong lại bắn ánh mắt sắc lạnh về hướng khác nói Mẹ không hiểu Hay cố tình không hiểu ạ Rõ ràng là tên kia đang cố tình cưỡng bức mai uyên mà Con nói vậy vì con đã quá rõ sự việc rồi Nếu mẹ vẫn cố tình không tin con Và muốn tìm hiểu tận chân tờ kẽ tóc Thì con sẽ cho mẹ biết sự thật Con còn ngụy biện nữa à Mẹ nói lại Mẹ không bao giờ chấp nhận con bé đó Bước chân vào làm dâu nhà mình đâu Bộ con gái trên đời này chết hết rồi hay sao Mà con cứ một mực đâm đầu vào nó thế Đàn bà con gái như nó là một Châu cháo đến thế là cùng Rồi bà quay sang lâm của anh Tỏ vẻ trách móc Còn con nữa đấy bảo theo sát anh cho bác Có gì phải tư vấn cho anh đằng này Để sự việc xảy ra như vậy, con nói bác phải làm sao? Dạ, con cũng đâu ngờ chuyện đó xảy ra hả bác? Bình thường ai cũng nghĩ cô ta là người đàng hoàng ngoan ngoãn, ai ngờ cũng chỉ là một con điếm rẻ tiền. Cầm mồm, em nói ai là điếm rẻ tiền hả? Anh còn chưa sở đến tội của em đâu, em bớt nói lại đi. Lâm Ảnh ấm ức nhìn Hoàng quân nói. Ơ kìa, tại sao anh lại giận cá chém thớt đổ lên đầu em vậy? Rõ ràng là em có ý tốt mà. Tốt, tốt mà đâm sau lưng người khác như vậy à? Anh nhịn được đến trường này là đã giữ cho em chút mặt mũi rồi đấy. Đừng để anh bực lên thì em cũng không ở đây được đâu. Hoàng Quân, con ăn nói hổ đồ gì đấy? Đừng vì một đứa con gái hư hỏng mà buông lời nặng nề với Lâm Oanh. Mẹ cấm còn đấy. Con vẫn giữ nguyên quan điểm. Mai Uyên cô trong sạch. Nếu mẹ vẫn khăng khăng không đồng ý cô ấy thì con buộc phải cãi lời mẹ. Người con yêu chỉ có một và người đó là Mai Uyên. Đời này không thay đổi. Bốp bốp, bà Mai Thủy tức giận sáng thẳng hai cái tát trời ráng vào mặt Hoàng Quân dít lên. Vì một đứa con gái không xa gì mà còn dám cãi lời mẹ ư, thật là bất hiếu mà. Hoàng Quân, con làm vậy thì có đáng mặt làm anh hai, cho hai đứa em học tập không? Mẹ thất vọng về con quá. Thưa mẹ, nguồn cơn mọi chuyện này không hề vô tình, mà đã có kẻ giản dựng từ trước. Con không hiểu sao kẻ ấy lại chúi mũi dùi vào người con yêu. Còn kẻ đó là ai thì mẹ cũng biết rồi đấy, đừng để con phải bạch trần ra tại đây, thật không ngờ bấy lâu nay con phải ở chung nhà với một con quỷ. Cái gì? Con nói thế là có ý gì? Hoàng quân bực bội hét lên, cái này mẹ phải hỏi Lâm Oanh ấy, từ đầu là do cô ta gây ra, nếu như Lâm Oanh không về nước thì không có những chuyện này xảy ra đâu. Rồi khi Lâm Oanh đang á khẩu cứng họng thì Hoàng quân bổi tiếp. Tôi không ngờ nhìn mặt mũi cô xinh xắn như vậy mà tâm địa rắn độc. Cô ghét Mai Uyên ở điểm gì mà ủ mưu hại cô ấy vậy? Cô có biết nếu đưa ra pháp luật thì tội thuê người bắt cóc Mai Uyên vào nhà nghỉ để cưỡng bức và ngụy tạo đoạn video vừa rồi. Đã làm tổn hại danh dự và nhân phẩm người ta thế nào không? Nguyên chuyện này Mai Uyên đủ kiện cô ngồi tù dài hơi rồi đó. Anh, anh nói gì em không hiểu. Hoàng Quân, sao lại đổ cho em chứ? Thế không phải cô à? Vậy tôi lật bài ngửa ra với cô luôn này. Mời cô và mẹ xem đoạn băng này Rồi hãy trả lời nhé Thật là khốn nạn Mặt người dạ thú mà Hoàng Quân mở điện thoại Rồi chiều đoạn video anh nói chuyện với Lâm Ở đồn công an ra Từng lời từng lời Lâm phát ra Khiến Lâm oanh cứng họng Không nói được câu nào Mặt cô ta đỏ dần rồi chuyển sang tái mét Miệng lắp bắp Em không biết người này Là hắn ta tự làm Tại sao lại đổ cho em chứ Hoàng quân không tự chủ được mà quát vào mặt Lâm Oanh. Tôi không ngờ mình có một đứa em họ độc ác như cô. Cô làm như vậy để được gì chứ? Cô hại người ta thê thảm như vậy, thì cô có vui không? Nếu như hôm đó tôi không xuất hiện kịp lúc, thì Mai Yên hẳn đã bị tên kia làm nhục rồi. Cùng là phụ nữ với nhau, sao cô có thể ác độc vô lương tâm vậy hả? Tôi thật sự sợ hãi và gây tẩm cô. Từ mai trở đi, mời cô biến mất khỏi đây ngay lập tức. Còn mẹ, nếu mẹ muốn giữ cô ta ở lại thì con sẽ đi khỏi ngôi nhà này. Không ngờ sự việc lại quay ngoát 180 độ như thế. Cứ tưởng kẻ là mình chướng tai gài mắt sẽ phải nhục nhã ê chề Nhưng cuối cùng gậy ông lại đập lưng ông. Và chính Lâm Oanh phải nhận cú tự bà đau điếng. Ấm ức, Lâm Oanh khóc òa ôm lấy bà Mai Thủy nói. Bác thấy không? Con đã làm gì sai? Mà anh Hoàng Quân nỡ đuổi con đi như vậy chứ. Anh ấy nhất định tin người ngoài chứ không tin con bác ơi. Con nói thật với bác mấy việc kia con không có làm. Là người ta vụ oan cho con, con không có. Bà Mai Thủy vỗ vào người lâm oanh dỗ rành. Nến đi con đừng có khóc. Mọi việc đâu còn có đó. Có bác đây nữa mà. Ai bảo con đi mà con đi, không đi đâu hết. Còn Hoàng Quân, mẹ cho con suy nghĩ lại. Đừng vì tức giận nhất thời mà bên người ngoài Làm tổn thương đến em nó Hai anh em đã có khoảng thời gian dài bên nhau Tại sao chỉ vì một con đàn bà Mà làm tổn hại đến Lâm Oanh chứ Mẹ Nhưng mẹ cũng thấy hết rồi đấy Con đã biết sự thật Và phải kìm nén thế nào để không vả cho cô ta mấy cái tát Và cũng ngồi im nãy giờ Xem Lâm Oanh diễn trò Cũng không sớm vạch trần Lâm Oanh Cho Mai Uyên biết là giữ thể diện cho nó lắm rồi Thú thật con không thể sống cạnh Một con người tâm cơ sảng quyệt như vậy được Mẹ cứ giữ nó ở lại Từ mai con sẽ dọt đồ ra khỏi đây Nói rồi anh đứng lên định đi về phòng Thì bà Mai Thủy gọi giật lại Hoàng Quân con đứng lại cho mẹ Nếu hôm nay con cố tình cãi lời Thì mẹ sẽ chết cho con xem Con bỏ theo cô ta cũng được Nhưng khi bước chân ra khỏi nhà này Thì con đừng gọi mẹ là mẹ nữa Hoàng Quân ngoái đầu lại Dừng lại ngao ngán nói Mẹ Tại sao mẹ lại làm khó con vậy Mẹ biết thừa ai đúng ai sai mà Lẽ nào mẹ biết mà còn nối giáo cho giặc chứ Mẹ tin lầm oanh Nó cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi Con đừng vội tin vào miệng lưỡi người ngoài Đừng nhìn sự việc phiến diện như vậy Còn chuyện kia cứ cho là có sự hiểu lầm đi Nhưng để mẹ điều tra thêm về thân thế cô bé đó đã Khi nào rõ ràng sẽ cho con câu trả lời Như vậy được chưa? Mẹ còn mong mẹ sáng suốt đừng để bị đánh lừa. Lâm Anh ngước đôi mắt đẫm lệ nói với Hoàng Hùng. Anh thả tin người ngoài chứ không tin em. Vậy em phải làm cách nào thì anh mới tin đây? 20 năm qua anh đã coi em là gì? Anh nỡ vứt bỏ bao nhiêu kỷ niệm của chúng ta sang Hoàng Quân? Cô đi quá xa bổn phận của một cô em họ rồi đấy. Tôi nói thật, đã chấp nhận cho cô sống ở đây. Là tôi đã nhún nhường lắm rồi, đừng tưởng cô làm những việc xấu xa khuất tất sau lưng mà tôi không biết. Dừng lại đi, đừng đẩy sự việc đi quá xa, thì có trời mới cứu được cô đấy. Anh, anh ác lắm Hoàng Quân. Anh bỏ lên gác để mặc bà Mai Thủy và Lâm Oanh muốn làm gì thì làm. Vũ Bảy nãy giờ đứng ở hành lang đã nghe thấy tất cả. Khi Hoàng Quân bước lên lầu, Vũ cũng lui về phòng mình chép miệng lầm bầm. Chả hiểu cái cô Lâm oanh kia lại làm ra chuyện gì Thực tình mình không thể hiểu cô ta như thế nào nữa Đang yên đăng lảnh làm dối tương mọi việc lên Mình nghĩ trong việc này chắc hẳn có bàn tay cô ta nhúng vào rồi Người đâu mà khó ưa Chỉ khổ cho cô Mai Uyên thôi Bà chủ cũng thật hồ đồ Con trai mình không tin lại đi tin cô chóng họ Mệt quá đi mất Hoàng quân lên lầu một lúc Nghĩ thế nào lại đi xuống Thấy mẹ mình vẫn đang nói chuyện với Lâm Oanh Thì lại càng sôi máu Anh tiến đến bắn ánh mắt mang hình viên đạn nói Lâm Oanh Theo tôi lên đây một chút Lâm Oanh giật mình tim tập loạn Cô biết Hoàng Quân không dễ gì bỏ qua chuyện này Mẹn hướng ánh mắt cầu cứu bà Mai Thủy Nhưng bà đã đẩy lưng cô ra Ý bảo cứ đi theo Hoàng Quân Bất bác sĩ Lâm Oanh phải theo anh lên phòng Nói cho tôi biết Tại sao cô lại làm thế với Mai Uyên Cô ấy đã làm gì khiến cô phải ra tay hạ nhục cô ấy như vậy Lại là Mai Uyên Suốt ngày Mai Uyên Sao anh lúc nào cũng nhắc tới cô ta hết vậy Lầm oanh đanh mặt lại nói Em chẳng làm gì cả Anh tin hay không thì tùy Sao anh không nghĩ có kẻ thứ ba cố tình phá em chứ Cô tưởng tôi là trẻ lên ba à Đừng có mơ Giờ cô nói hay để tôi phải vạch mặt cô Em không làm nên chẳng việc gì phải sợ Anh muốn làm gì thì làm Nhưng em đúng là quá thất vọng về anh Không nghĩ chỉ vì một việc chẳng đâu vào đâu Mà anh em lại trở mặt thành ra thế này Anh nghĩ em ác vậy à Em không bao giờ quên những gì Anh đã nói về em ngày hôm nay Em đau lắm anh biết không Nếu cô không muốn người khác Nghĩ sai về mình thì đừng làm Mọi việc cô làm Trời biết đất biết cả đấy Tôi chỉ không hiểu động cơ của cô Là gì thôi Tôi mới là người thất vọng và nhận ra từ trước đến nay Tôi chẳng hiểu gì về cô cả Con người cô nguy hiểm và kinh khủng hơn tôi tưởng nhiều Lâm Oanh ơi là Lâm Oanh Thậm chí nhiều lúc tôi đã tự hỏi Không biết cô có phải là em họ tôi không nữa Anh quá đáng lắm Hoàng Quân Anh khác xa những gì em nghĩ trước đó Nếu anh đã không tin thì em có làm gì cũng vô ích Anh muốn nghĩ sao cũng được Em không giải thích hay bao biện gì nữa Chỉ xin anh từ làm bác buồn Bà đã lao tâm khổ tứ vì anh nhiều lắm Cũng thường anh nhất trong ba người con Giờ mà anh dọn đi chẳng phải là từ mặt bác ư Em không muốn về mình Mà anh và bác mất đi tình mẹ con Cô ra ngoài đi Tôi không muốn nghe cô nói bất cứ một câu nào nữa Việc của tôi tự tôi giải quyết Tôi nói trước Cấm cô làm gì xúc phạm đến Mai Uyên Chỉ cần tôi phát hiện ra Cô làm gì tổn hại đến cô ấy một lần nữa thì đừng trách tôi ác, cút nói xong không đợi Lâm Oanh phản ứng Hoàng Quân tiến lại đẩy mạnh Lâm Oanh ra rồi chốt cửa Lâm Oanh tức giận mím chặt môi rủa thầm ngày hôm nay anh đã khiến tôi không còn mặt mũi thì ngày sau tôi cũng sẽ khiến anh phải hối hận Hoàng Quân đêm ấy có hai người mất ngủ một người lo cho người yêu còn một người không hiểu bản thân đã làm sai chuyện gì mà rông gió lại nổi lên dập vùi tơi tả như vậy. Mai Uyên là một người không hề dễ dãi trong chuyện tình yêu, không phải như những cô gái khác, hệ thấy ai giàu có đẹp trai là xác vô, khó khăn lắm mới có thể mở lòng ra đón nhận Hoàng Quân. Vậy mà, liệu còn chuyện gì sẽ đến với họ nữa? Cả hai có vượt qua thử thách để ở bên nhau không? Sáng hôm sau, bà Mai Thủy đến công ty X gọi là để thăm xem tình hình hoạt động của công ty. Nhưng mọi người lại nghĩ là bà đến để xem mặt con sâu tương lai. Tuy vậy, bà chỉ vào thẳng phòng Hoàng Quân, mà không hề lướt mắt đến bàn làm việc của Mai Uyên dù chỉ một giây. Khi bà ra về mấy cô nương hiểu chuyện, lại được dịp bàn tán. Lạ nhỉ, không lẽ mẹ xếp tổng không biết là xếp ấy đang quen Mai Uyên? Chưa ai kịp trả lời thì Lâm Anh đi đến nhách mép nói. Các cô đúng là vô công dỗi nghề nhỉ. Mẹ sếp đâu có rảnh để làm mấy việc vô bổ đó chứ. Bớt mồm bớt miệng lại đi. Thế cứ hễ thấy sếp quen ai là các người cho rằng anh ấy sẽ cưới người đó à? Bớt ảo dùng tôi cái. Rách hết cặp việc. Nói xong cô ta ngúng quẩy đi ra. Chị Thảo là người nhiều tuổi nhất ở phòng kinh doanh nói. Con nhỏ mắc dịch này kệ mình là em họ của sếp nên không coi ai ra gì. Thật là ghét chết đi được. May nó chỉ là em họ. Chứ mà em ruột thì Mai Uyên cũng khó mà sống nổi với cái cô em chồng tai quái này Chị cẩn thận một miệng chút Không nó lại dọa trừ lương bây giờ Con nhỏ cong môi ấy kinh lắm đấy Đừng có đùa với nó Trừ nào nó còn làm việc ở đây Thì chị em mình còn phải dài chừng Vì muốn đến công ty bất ngờ Nên bà Mai Thủy không gọi điện cho Hoàng Quân Mà tự bắt taxi đến Lúc về bà lại cớ phải đi thăm mấy người bạn Nên khi anh định gọi lái xe chở mẹ về, thì bà gạt đi nói đã hẹn bạn tới đón rồi. Vừa ra đến sảnh công ty, thì bà bắt gặp một thanh niên đang ngập ngừng tiến lại. Thấy dáng vẻ quý phái của bà, người này ấp úng hỏi. Dạ, chào cô. Cô cho hỏi đây có phải là công ty X không ạ? Cậu muốn tìm ai ở đó, là nam hay nữ? Dạ, con muốn tìm người quen ạ, là bạn gái con. Bà Mai Thủy trợt tò mò hỏi Tôi biết khá nhiều người trong công ty Cậu thử nói tên người đó ra Xem tôi giúp được không Cô gái ấy tên là gì Dạ cô ấy là thư ký giám đốc Tên là Mai Uyên ạ Cậu ta vừa nói đến đây Mắt bà Mai Thủy bỗng tối sầm Bà tưởng tay mình nghe nhầm Vì phát hiện ra sự thật động trời này Không ngờ cũng có ngày Người yêu cô ta mò đến tận đây Thế mà thằng Hoàng Quân của bà Lại mù tịt không biết gì Còn chết mê chết mệt vì nó nữa chứ Chợt mắt bà sáng lên Khi nghĩ đến một chuyện Thay vì tức giận bà liền vui vẻ nói Tôi biết rất nhiều thông tin Về cô gái mà cậu nói Cậu có muốn biết thì sang quán cà phê bên kia Tôi nói cho mà nghe Dường như thấy rõ sự nhiệt tình của bà Thì anh kia lại tỏ ra nghi ngại Xong có lẽ Vì quá muốn biết thông tin Của đối phương Nên sau một hồi do dự Anh ta bèn gật đầu đi theo bà Mai Thủy Khi đã yền vị, bà chủ động mở lời. Tôi nói không biết cậu có tin không, nhưng tôi biết cô gái mà cậu quan tâm đang yêu một người đàn ông khác. Người thanh niên lạ tái mặt, tay anh run run bám lấy cạnh bàn tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng vẫn khẩn thiết nói. Dạ không giống gì cô, con vốn là bạn học từ thời cấp 3 với Mai Uyên. Ba mẹ con rất quý cô ấy, chúng con đã từng rất thân nhau. Bà Mai Uyên cũng hứa sẽ gả con gái cho con. Thế cô ấy đối với cậu thế nào? do dự một lát anh này quả quyết. Cô ấy cũng yêu con ạ. Con chưa từng nghĩ Mai Uyên sẽ có người khác. Mặc dù biết cô ấy đẹp sẽ có nhiều người theo đuổi. Mà bác có nhầm không ạ? Bà Mai Thủy nhận nha trả lời. Nhầm làm sao được? Không những vậy tôi còn biết quá rõ cô ta đang yêu ai nữa kìa. Cậu mà không nhanh thì mất người yêu có ngày đấy. Cô gái mà cậu ngày đêm mong nhớ Thực ra đang cặp kè với Hoàng Quân Tổng Giám Đốc Công ty X Bác đang chọc con phải không? Con không tin đâu Tuy nhà con không giàu có Nhưng hai đứa từng có cả một thời tuổi thơ bên nhau Chỉ thiếu ở cùng nhà nữa thôi ạ Nhất định con sẽ không để mất cô ấy Phải vậy chứ Tình yêu là phải mạnh mẽ như vậy Thế cậu tên là gì nhỉ? Con tên Sơn Tùng À mà bác tên gì? Nãy giờ mãi nói chuyện con chưa kịp hỏi ạ. Cậu không cần hỏi tên tôi, chỉ cần hiểu tôi là một người biết tất cả bí mật của người yêu cậu. Nếu cần kiểm chứng thì cậu cứ ngồi đây. Chờ đến giờ tan tầm sẽ biết tôi không hề nói dối. Đây là biển số xe của Hoàng Quân. Cậu nhớ phải giữ bí mật cuộc nói chuyện này nhé. Tôi thường cậu lặn lội từ quê lên đây mới nói cho cậu biết đấy. Giờ thì cậu biết mình phải làm gì rồi chứ? Thôi tôi đi trước. Chào cậu.